Xin mời quý khán tính giả cùng lắng nghe tiểu thuyết ảo linh kỳ Tác giả quỷ cổ nữ Dòng độc thanh phú hải yến Chương 14 Miếu quỷ Trên đường về Giang Kinh mà Tông Trạch bương bã phi hành thay đến ba con ngựa vội hơn cả chiều đi. Đến nhà môn thì cả người lẫn ngựa hầu như kiệt sức. Lúc này đã gần nửa đêm, sai dịch cực đêm bưng cho ông đĩa bánh bao và một bình rượu nhất gian thu. Trước đây, bữa ăn khuya còn có thịt bò, nhưng mấy năm gần đây tình hình khó khăn dần, chiến sự không ngớt, nhà môn cũng trở nên tằn tiện. Mặt ông trạch cắn mẫu bánh, cầm bình rượu đưa lên miệng rồi thở dài, lại đặt xuống, gọi tên sai dịch cực đêm ra phố giao trì kêu lưu nhất kiệt về đây mau vâng tên sai dịch đáp đúng lúc có tiếng vó ngựa vang lên ở cổng nhà môn chỉ chốc lát đã nghe tiếng a kiệt in ỏi đại nhân đã về đại nhân đoán người đó người thuê nhà là ai chắc không đoán được đâu mà tùng gạch chờ gã ló hẳn mặt vào nhà mới nhẫn nhà nói vân lăng chứ gì A Kiệt ngạc nhiên Sao đại nhân biết Mặt ông trạch cười trừ Kể ra thì dài Còn ngươi làm sao biết ta về Tiểu nhân có dặn đội trưởng canh cổng Thấy đại nhân vào thành Thì sai người đến báo cho tiểu nhân biết Biết một cái là quay về ngay Mặt ông trạch tống nốt mẩu bánh vào miệng Ngươi về đúng lúc lắm Lên ngựa chúng ta xuất phát luôn Đi đâu ạ Ra khu nhà tranh ở bờ hồ, ta muốn xem xét lại. Dọc đường, A Kiệt kể lại chuyện hai hôm trước đến đó điều tra không có thu hoạch gì. Nhưng khi cho chủ nhà xem hình vẽ các tên tội phạm, thì ông ta nhận ra Vân Lăng. Mặt công trạch kể lại tin tức thu lượm được ở quân doanh Biển Trung. Hai người đều cầm ngâm. Vân Lăng khét tiếng giang hồ dính vào vụ án này. Hắc phải có đồng bọn, chứ không thể hành động một mình. A Kiệt kể lại việc tối qua Vân Lăng đột nhập nhà môn rồi bắt lão khâu đi. Con nói đồng bọn của Vân Lăng giống sợ ca trên lệnh truy nã. Tiếc rằng võ công của tiểu nhân non kém, đành để chúng chạy thoát. A Kiệt nói. Ma Côn Trạch ngẫm nghĩ lại những tình tiết mới mà A Kiệt vừa kể, từ việc thuê ngôi nhà tranh bên sông, làm quen với cao thủ bơi lặng ở quân doanh biển Trung, dấu vết hình các xác chết ở hồ Chiêu Dương, đến bắt cóc lão khâu, tại sao chỗ nào cũng có bàn tay Vân Lăng? Hai thầy trò đi ra bờ sông, nơi có mấy ngôi nhà tranh rải rác. A Kiệt dẫn mặt Tông Trạch đến ngôi nhà ở đầu phía Tây. Đấy ạ! Rồi gã sách đèn vào trước. mà Tông Trạch theo sau. Trước khi bước vào, ông ngoái lại nhìn quanh. Trên hồ có gió mạnh, khá lạnh. Rồi ông giật mình. Dưới ánh trăng tà, trên mặt hồ có một con thuyền. Thấp thoáng một bóng người mà áo tơi ngồi câu cá. A Kiệt, ra đây mà xem! A Kiệt lại quay ra, nhìn theo hướng tay mặt công Trạch đang chỉ, gã dựng tóc gáy. Ồ, oh, chuyện này là có thật. Dân gian kinh đều biết sự tích người mạo tơi ngồi thuyền câu trên hồ Chiêu Dương, không câu cá mà câu tính mạng. Xem ra đêm nay sẽ có người chết. A Kiệt còn trẻ, cảm giác kinh ngạc qua nhanh, gã cười hề hề. Sáng mai câu đại nhân lại phải ra hồ mà lượm xác. Mạc công Cạch nghĩ đến hình ảnh dân chúng lũ lượt đi lánh nạn dọc đường tới Hà Nam Nghĩ đến những cuộc chiến đẫm máu ngoài cửa ải Nghĩ đến đám lục lâm đua nhau nổi dậy Ông thở dài Bấy lâu này chẳng thiếu gì người chết Đâu cần người mà áo tơi buông cần câu dự báo A Kiệt nói Cha tiểu nhân nói rằng Khi thấy người mà áo tơi ngồi câu cá Thì sẽ có người chết bất đắc kỳ tử Có án mạng Giá mà lúc này có thuyền Tiểu nhân sẽ chèo ra tận nơi Để xem hắn là hạng người gì mà dám đi câu tính mạng Nhưng A Kiệt ngoảnh sang Thì không thấy mặt cổ đầu đứng nghe mình dông dài nữa Ông đã vào nhà tranh từ lúc nào Gã bèn sách đèn vào theo Đúng như A Kiệt tả Bên trong trống trải Chỉ có vài món đồ gỗ rẻ tiền Cái bàn siêu vẹo sắp đổ Cái giường nghiêng ngã Bên trên có chăn đệm rách bươm Rõ ràng là đã bị ai đó lục xoát Ông rạch cúi xuống ngửi Có mùi phấn sáp ông lẫm bẩm là mùi hương hoa hồng mà ông cạch từng có thời gian nghiên cứu về các mùi hương để hỗ trợ điều tra vụ án chặt ngón tay ông không thể quên mùi bạch lan mà a uyển thường dùng hiện giờ mùi hương này vẫn thoang thoảng trong nhà ông trong ký ức ông a kiệt cũng bước lại ngửi thử bộ đầu có cúi giác siêu phàm tiểu nhân không ngửi thấy gì cả rồi gã chợt nhớ ra một chuyện lú lẫn xích quên Hôm nọ đến đây kiểm tra Không hẳn là không có thu hoạch Tiểu nhân nhặt được một hạt ngọc châu Đính vào cái vòng bạc bé xíu Là đồ trang sức đánh rơi Mạc Tông Trạch nói Tức là có một nam một nữ ở đây Vân Lăng và một phụ nữ A Kiệt trầm ngâm Xem ra cẩm y vệ bao vây chỗ này Nhằm bắt Vân Lăng Hoặc bắt người phụ nữ đó Mạc Tông Cạch nghĩ ngợi Nhưng có điều ta không hiểu Vô kê đạo trưởng đã biết Phượng Trung Long đến Giang Kinh Sao lão không biết Vân Lăng cũng đến Và còn đưa theo cả gia quyến trên xe ngựa A Kiệt nói Đúng vậy, mấy hôm trước tiểu nhân nghe ngóng khắp nơi Có vài người nói đã nhìn thấy một cổ xe ngựa Người đánh xe là một nam nhân khôi ngô Lại có người nói là nhìn thấy vô kê đạo trưởng bắt chuyện với nam nhân đó ở cầu Lưu Ly Vô kê nhận ra Phượng Trung Long Tại sao lại không nhận ra Vân Lăng nổi danh Giang Hộ Vô kê là con người như thế nào Đêm nay ta phải tìm hiểu cho rõ Mạc Tông Trạch quay người bước ra ngoài Ông lại nhìn mặt hồ dưới ánh trăng mờ nhạt Con thuyền lúc nãy đã không thấy đâu nữa Quái gì? A Kiệt lẩm bẩm Kể từ lần được vô kê đạo trưởng cứu thoát khỏi đám thích khách đồng xưởng mà Tông Trạch đã tốn không ít công sức Tìm hiểu lai lịch lão nhưng không có kết quả Phố vườn, xóm ngõ đều quen mặt lão nhưng không biết gì hơn là lão xuất hiện khá thất thường. Có khi vài tháng biệt tâm, nhưng cũng có khi lãng vãn cả năm khắp Giang Kinh. Vô kê không có nơi ở cố định, lúc ngủ chuồng ngựa quán trọ, khi nằm chỗ quốc gió gầm cầu, lúc lại say mềm rụt ngoài cửa son các nhà giàu. Nơi lão dừng chân nhiều nhất là chợ Tước Vĩ, trốn tụ tập của những kẻ lang thang ở Giang Kinh. Chính cái chợ này là nơi A Kiệt nhân lúc bám sát theo dõi Vô Kê đã nghe lão kể về đoạn chỉ ma, về kết cục thê thảm của Lã Dịp Hàng về khúc bi ca của Mạc Tùng Trạch, nhưng không chuyện nào đề cập đến cái chết của mẹ gã. Hai thầy trò lần lượt đến từng căn lều ở chợ Tức Vĩ, không thấy bóng dáng Vô Kê đạo trưởng trong đám người lang thang nằm ngã ngốn ở đây. Hỏi thăm mãi, rốt cuộc cũng có một lão ăn mày cho biết. Lúc sẩm tối, Lên đường từ cửa Nam về Tôi nhìn thấy lão già đi ngay cưỡi lừa Đi theo hướng miếu quỷ Miếu quỷ là miếu thổ địa ở Nam Thành Từ lâu đã lạnh ngắt khói hương không ai trong coi Chỉ vì từng có người chết ở đó Nên ma quỷ hay hiện về Ngay đám ăn mày cũng tránh cho xa Mà Tông Trạch kể với A Kiệt Vô kê rồ giải thế Chứ thật ra là cao thủ nội công Đã là cao thủ nội công Thì ngày nào cũng phải luyện công dưỡng khí So với chợ Tước Vĩ hỗn Tạp thì Miếu Quỷ đúng là nơi thanh tĩnh đệ nhất. Lính canh đặt cách phá lệ, mở cổng thành cho hai thầy trò đi ra. Cả hai phi một mạch đến Miếu Quỷ, ngồi Miếu nằm giữa rừng cây trên đồi Hát Phong phía Nam Thành. Dân địa phương gọi khu rừng là Thôn Cáo Hoang, nghe nói có nhiều giả thú như cáo, mang, cho sói. Bên ngoài Miếu yên tĩnh, không giấu chân người, cũng không thấy con lừa của vô kê đâu. Hai người buộc ngựa lại mà Tông Cạch đi vào miếu A Kiệt hơi do dự Sợ ma hả Ma Tông Cạch hỏi Ma Mỹ gì Chắc bổ đầu cũng không tin A Kiệt cố lấy hết can đảm trả lời Ta đã sống hơn 40 năm trời Chưa từng nhìn thấy ma Muốn tin mà được à Ông cầm cái đèn bảo A Kiệt đưa Ta đi trước Người theo sát ta A Kiệt vâng Rồi liếc nhìn hồ chiêu dương đằng xa Chỉ thấy tối đen như mực Vừa đẩy cửa miếu thổ địa Khí lạnh đã táp thẳng vào mặt Rét như đầu đông Họ tiến thêm vài bước Một trận gió lại nổi lên Ám khí xé bóng tối phóng lại Hai người vội khu trường kiếm A Kiệt cảm thấy mũi kiếm đã phạt trúng một ám khí liền đưa mắt nhìn kỹ Bỗng bật cười Dưới mặt đất là hai nửa xác dơi Chứ không phải ám khí gì cả Gã lầu bầu đêm này hai chúng ta toàn gây phiền hà cho người khác. Mà tôn trạch gọi to, đau trưởng, âm thanh vang vọng khắp miếu, nhưng không có tiếng trả lời. A kiệt chợt kêu khẽ, bố đau. Mà tôn trạch nhìn theo hướng chỉ, không xa chỗ họ có những âm thanh loạt xoạt Hai thầy trò tung mình nhảy vọt đến gần, dưới ánh đèn chập chờn là hai bóng đen lùng dài dài, là chó hoang, chúng đang cắn xé một người. Máu tanh khé mũi Hai thầy trò lại vung kiếm Bây giờ hai con chó đói mới chịu bỏ chạy Họ sôi đèn lại gần Người chết là vô kê đạo trưởng Khi xuất hiện người mặc áo tơi buông cần câu Thì sẽ có người chết thảm A Kiệt đến gần nhìn cho rõ Nhưng mà công trạch đã ngăn lại Đứng yên, đừng làm gì cả Rồi ông cúi thấp, dơ đèn Sôi nền đất xung quanh cái xác Vô kê đạo trưởng là cao thủ võ học, không thể bị giết một cách dễ dàng, chắc chắn phải có giao tranh kịch liệt, nếu thế sẽ còn dấu vết ở đây. mà tông trạch cúi xuống xem xét một lúc rồi thất vọng ngẩn đầu. Khu vực này còn sạch sẽ hơn ngoài miếu, mặt đất chỉ có máu tươi, không có gì khác, càng không có dấu chân nào. Trong vòng một trượng quan sát chết, đồ vật duy nhất là cái túi vải mà vô kê vẫn đeo, miệng túi đang mở, Hai thầy trò kiểm tra thi thể Vô Kê, ở cổ có một vết thương tiến đen, vật sắc đã cứa đứt hồng và động mạch cảnh, máu chưa ngừng chảy vẫn đang rỉ rỉ từng giọt. Vạt áo trước bị máu nhuộm ướt đẫm. "Lại là đoạn chỉ ma." A Kỳ kêu lên, bàn tay phải của Vô Kê đã mất ngón trỏ, vết cắt đỏ lòm Mặt tông cảnh hạ thấp giọng, nhìn chân lão ấy đi. Xác Vô Kê dựa vào tường. Nhưng hai chân vẫn ở thế bán già Tức là trước khi chết lão đang tọa thiền A Kiệt nói Đạo trưởng đang tọa thiền Luyện công thì đoạn chỉ ma hạ độc thủ Vô kê đạo trưởng có nội công thâm hậu Dù đang tọa thiền Thì thính giác vẫn cực nhạy bén Sẽ kịp thời đối phó Chứ không thể bó tay chịu chết Tại sao lão lại để đối phương cắt hồng dễ dàng như vậy Cái chết na ná như mấy nạn nhân ở ven hồ Đoạn chỉ ma Đoạn chỉ ma Đừng nên vội vã kết luận mà công cảnh khẽ nói. Tối qua lúc chưa bị bắt đi, khâu đại nhân nói rằng hung thủ gây ra mấy vụ đó là đoạn chỉ ma. A Kiệt vừa nói vừa kiểm tra cái tay nãy vá chằng vá đập vứt trên mặt đất. Bên trong có hai chiếc áo lót, một đôi giày vải, nửa túi lương khô, một bình rượu nhỏ, mấy lá cao dán, một ống thuốc xoa bóp và vài thứ lặt vặt không rõ công dụng. Mà công cảnh nhắc Kiểm tra kỹ quần áo xem có gì bất thường không Và áo bê bết máu Áo quần sọc sệt Lão ta gần như là ăn mày Đêm tối vào miếu quỷ Đâu cần mũ áo chỉnh tệ Mạc công cạch lắc đầu Không phải vậy Nhìn xem và áo bị kéo hẳn xuống Tức là bị hung thủ xé A Kiệt không hiểu ra sao Ý đại nhân là Đoạn chỉ ma Định xàm sở lão già này Bậy bạc Đầu óc người suy diễn đi đâu vậy? Có kẻ đã khám người lão ta Để tìm cái gì? Điều này chỉ có hung thủ mới trả lời được Xem kỹ xem Vô kê mà có báu vật Thì có thể cất giấu ở đâu? A Kiệt bắt óc suy nghĩ Không thấy trong hành lý thì tức là trong người A Kiệt lại nhìn sát lão già ngồi rũ trong vũng máu Hai vạt áo nhầu nhĩ ướt sủng Gã nhớ lại câu nói vừa rồi của mình Đêm tối và miếu quỷ thì đâu cần mũ áo chỉnh tề, chỉnh tề. A Kiệt sực hiểu, liền đưa mũi kiếm hất cái mũ trên đầu vô kê xuống. Một bức vẽ chân dung rơi ra. A Kiệt nhặt lên, ghé sát đèn nhìn kỹ rồi giật mình kinh ngạc. Gió lạnh đột ngột thốc tới. Chiếc đèn mà Tông Cạch đang sách tắt ngấm. Là một phụ nữ. Đèn tắt. A Kiệt vẫn nắm chặt tấm hình, kinh ngạc không hiểu ra sao. Hình vẽ một mỹ nhân quất sắc thiên hương. Tại sao vô kê đạo trưởng lại giữ hình đàng bà im lặng? Mà tôn cạch biết đèn tắt không phải tại gió lạnh trong miếu quỷ. Ông nghe thấy tiếng rít của ám khí nên kịp thời dơ đèn ra chặn. Nếu không đã mất mạng. A kiệt cất tấm hình nhân nhíp vào ngực rồi căng mắt nhìn, không thấy gì cả. Nhưng nghe thấy trên đầu có tiếng phờn phật, chắc là rơi đập cánh bay. Mà cũng giống tiếng vải áo bị gió thổi. Gió bất chợt ngừng hẳn. Mà tôn cạch quát cẩn thận đúng lúc một thứ binh khí xé gió bổ thẳng xuống đầu ông, mặt công chạch rung thấp mình xuống vùng kiếm lên đỡ. lo rằng đối phương không chỉ có một tên võ công của A Kiệt thì còn non yếu, ông muốn tốc chiến tốc thắng đánh lui kẻ địch, sau đó sẽ quay sang trợ giúp gã. sức nặng của binh khí bên trên cho thấy đó là một côn dài bằng đồng luyện và đúng không chỉ có một tên địch vẫn còn mây vì chưa nghe thấy tiếng kêu lên của A Kiệt hoặc tiếng người đổ ập xuống đất. Chắc gã cũng đang linh hoạt chống đỡ tìm lối thoát Âu cũng là một lần cải nghiệm gian khổ để trưởng thành Mà Tông Cạch dồn dập tung chiêu như triều lên Trong đêm tối, những bóng đen chạy qua chạy lại chẳng rõ mấy tên Mà Tông Cạch càng đề cao cảnh giác Ông lại tung ra mấy chiêu nữa, mồ hôi thấm ướt sống lưng Quan sát thân pháp thì thấy đối thủ đều không phải hạn tầm trường Xử lý hai thầy trò hẳn là không khó Nhưng chúng lại vờn giỡn cả hai Bằng một cận pháp lạ lùng Bao vây mà không giết Tại sao Trong bóng tối có tiếng người cất lên Lũ giặc cướp này khá đấy Xuất thân cung luân chăng Thanh âm hùng hồn Nói khẽ mà vẫn âm vang Đủ thấy nội công thâm hậu A Kiệt lớn tiếng Nước cười thật Bọn ta mới là người đi bắt giặc Người kia lại nói Hai người như giả thú cùng đường cơ hiểu không thể thoát khỏi trận đồ sao cứ tự làm khó mình mãi vậy mà tông gạch vừa chống trả vừa suy đoán trận pháp của đối phương binh khí của bọn họ khác nhau nhưng thân pháp và bộ pháp kỳ hệt cực kỳ nhung nhuyễn cứ như con quay vần chuyển không ngừng khiến người ta liên tưởng đến thái cực lưỡng nghi đồ của đạo gia ông nhận ra hừ <cười> phải võ đan các người là võ đan chính đạo Sao lại hành động mờ ám thế này Người kia nói Hai người mới là mờ ám Tại sao lại giết vô kê đạo huynh? Mặt ông trạch lớn tiếng Khoan Để ta nói đã Trong màn đêm vang lên hai tiếng vỗ tay Các bóng đen bủa vây Hai thầy trò bỗng dừng lại Nhưng vẫn có vài binh khí chĩa vào họ A Kiệt kêu lên Chúng tôi là bổ khoái phủ giang kinh Khi đến thì đạo trưởng đã về trời Mạc công trạch kẻ bảo Người đừng vội cứ để ta Rồi ông cất cao giọng Vô kê đạo trưởng đang giúp nhà môn phủ giang kinh Điều tra mấy vụ án mạng Tối nay chúng ta đến đây thì ông ấy đã bị hại Các vị không tin thì cứ kiểm tra thi thể Nạn nhân chết phải hơn nửa canh giờ lễ ích. Nếu chúng ta giết người Thì giải gì mà nán lại hiện trường lâu như vậy Người kia nói Đêm khuya các người còn đến tìm người Kỳ hoạt thật đấy Mạc Tông Trạch Thì các vị cũng thế thôi Đối phương hầm hực nói Chúng ta và vô kê đạo huynh là bằng hữu Mạc Tông Trạch nói Chúng ta cũng vậy Rồi ông hỏi luôn không để đối phương kịp nổi nóng Đạo trưởng đây đạo hiệu là gì Người kia đáp Không phải các đệ tử võ đan đều thuộc đạo gia Giống như đệ tử Cung Luân cũng có người đi làm bổ khoái vậy Nhưng huyền vũ lưỡng nghi trận không thể truyền cho đệ tử tục gia. Trừ phi, trước kia các vị từng tu hành trên núi Võ Đan, nay đã bỏ đạo. Bỏ đạo rồi làm gì? Mặt công trạch sực nhớ ra. Có phải tiên sinh là nhất thủ già thiên Tô Vong Niên đã bỏ đạo? Ông suýt buộc miệng để làm phỉ. Chuyện là vài năm trước, cao thủ hàng đầu trong nhóm đệ tử tuổi trung niên của Võ Đan, là Tô vong Niên đã dẫn hơn chục sư huynh, sư đệ và đồ đệ cởi bỏ áo đạo sĩ xuống núi gia nhập nghĩa quân nông dân của sấm vương Cao Nênh Tường. Sau khi Cao Nênh Tường bị giết, Lý Tự Thành kế vị, Tô vong Niên trở thành thuộc tướng tâm phúc của Lý Tự Thành. Danh tiếng của Tô vong Niên đến A Kiệt cũng từng nghe qua, không cần binh khí, chỉ hai bàn tay không với nội công và chuyển pháp, ông ta vẫn tiêu diệt được vô số kẻ địch từ đó xuất hiện danh hiệu nhất thủ và thiên mà Tông cạch lại hiểu ra vô kê đạo trưởng cũng là người của sấm sấm vương tô vân niên nói bao năm nay đạo huynh luôn là tai mắt của sấm vương vân du bốn vương thám sát tình hình quân sự và dân chúng công cao như núi nay chắc bại lộ nên mới bị các người giết a kiệt chịu không nổi nữa Chúng tôi là bổ khoái địa phương, cần cù thật thà và hiền lành, chứ không phải đông xưởng hay cẩm y vệ. Các người lầm to rồi. Các đệ tử võ đang thắp đuốc lên, khiến miếu quỷ bớt âm u. Khuôn mặt tô phong niên vẫn khuất trong bóng tối, chỉ lờ mờ nhận thấy vóc dáng cao gầy. Mấy người còn lại ăn mặc theo lối thương nhân, chắc để dễ bề lọt qua các cửa ải. Tô phong niên cúi xuống xem xét thi thể vô kề, thở dài rồi quay sang hỏi mặt ông trạch. Vô kê đạo huynh gác cây gác đắng quan phủ Chắc sẽ không muốn chạm mặt các người Vừa nãy nói vô kê giúp điều tra án mạng Chuyện phi lý như vậy ai mà tin nổi Mà tông trạch ông Tồn nói Gần đây địa phương này liên tiếp xảy ra án mạng Nạn nhân đều là người trong giới võ lâm Vô kê đạo trưởng đã gợi mở cho nha môn khá nhiều điều Ví như những cái chết thảm này Có lẽ liên quan đến một kho báu của bá nhang thời nguyên Tô Vông Niên nhìn lại thi thể vô kê Rồi hỏi Hành lý của ông ấy bị lục lội Áo quần cũng sọc sệt Các vị đang tìm thứ gì đó quan trọng phải không Không Là hung thủ lục A Kiệt cả lời Lúc chúng tôi đến thì tình trạng đã như vậy rồi Tô Vông Niên nói Không phải tại Hạ không tin hai vị Nhưng đường đời gian hiểm Bạn hữu thân tính bị giết Không thể không cảnh giác Chúng ta muốn phát người Hai vị nên thức thời chớn manh động làm bừa Hai đệ tử võ đang bước lại Gì hai cánh tay mặt tông trạch Một đệ tử khác kiểm tra áo quần tỉ mỉ Rồi nói Sạch sẽ A Kiệt cũng bị kiểm tra tương tự Kết quả cũng sạch sẽ Không phát hiện ra tấm hình mỹ nhân kia Lúc này tô vong niên bước ra khỏi bóng tối Ánh đuốc sôi ngay trước mặt hai viên bổ khoái Mặt tông trạch thấy chói mắt Bên kia ngọn đuốc là một bộ mặt ma quỷ Vô số lần chinh chiến tay không giao đấu với đủ loại binh khí Để để lại dấu ấn trên khuôn mặt tô vong niên Khuôn mặt chằn chịch các loại sẹo ngắn sẹo dài Sẹo do đao kiếm Do bổng lửa Cộng với thân hình gầy đét như quỷ đói Trong vào mà rùng mình a A Kiệt bỗng kêu lên thất thanh Mặt tông cạch định chống cự Nhưng đã muộn Cùng lúc thấy hai huyệt tuyền cơ và cự khuyết tê bại Đôi cánh tay buông thỏng không sao nhất lên được Hai thầy trò lập tức bị còng tay. A Kiệt vừa định mở miệng chửi mắng thì bị nhát dẻ vào mồm. Tô Phong Niên nghiêm giọng: Xin thử lỗi, dù hai vị là bổ khoái tử tế nhất thiên hạ thì vẫn đang phục vụ cái triều đình hủ bại này. coi chúng ta là lũ giặc tàn ác bất lương. Hôm nay, hành tung bại lộ, chúng ta không thể tha cho các vị trở về tập hợp đề kỷ quan binh đến vây bắt được. Chỉ còn cách xử tử ngay tại chỗ. Hai thầy trò lạnh toát sống lưng, các đệ tử võ đang đẩy họ đến trước điện thờ, rối vào cột đỡ xà của miếu quỷ. Tô Vong Niên lại nói: "Tuy nhiên, ta tin nhân cách của hai vị cũng không muốn gươm đao nghĩa quân bị vấy bẩn. Chỗ này hoang vắng hẻo lánh, nếu trước khi hai vị chết đối chết khác có ai chạy tới giải cứu thì đó là phúc phận của hai vị, mong sao không bao giờ tái ngộ nữa." Nói xong, bọn họ vội vã bỏ đi. Miếu quỷ trở lại tĩnh lặng A Kiệt ngoảnh nhìn Nhưng không thấy mặt ông trạch Chắc ông bị trói ở cái cột khác Gã muốn kêu cứu Muốn cùng mặt ông trạch bàn kế thoát thân Nhưng mờm bị dẻ nhét chặt Gã cố thử kêu Nhưng cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng ạp ạp Từ ngoài miếu vọng vào những tràng rứu rít Khiến A Kiệt kinh hãi Không rõ là tiếng chó sói hú trăng Hay tiếng chim cú rên rỉ Tiếng rin rít vọng lại Lúc gần lúc xa Như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng Cứ thế kéo dài mãi A Kiệt tưởng đâu mình sắp chết ngất Bỗng có mùi tanh tưởi bay đến Gió táp rát mặt Gã bắt đầu cửa quậy Miệng ú ớ dời đó Tiếng mặt ông cạch Vẫn ngậm cái vẻ hả Sao không nhẹ ra Thích mùi thơm của nó à A Kiệt định nói, nghe kiểu gì đây? Nhưng Hồng tắt tỵ, mặt tông trạch ngán ngẫm không nhẹ nổi à? Thế thì phải cách liêu kiếm phàm dạy dỗ người chưa đến nơi đến chốn. Nghe đây, thích thật sâu, tử hơi ở giữa trung quản và hạ quản, giữ đủ thì từ từ đẩy hơi lên, đến huyệt tử cung thì dừng lại. Sau đó thốc mạnh hơi mà tống cái dạ ra. Nếu chưa được thì nỗ lực làm lại, chớ hấp tấp. A Kiệt làm theo bắt đầu tụ khí trữ hơi đúng trình tự, thổi lần thứ nhất không được, còn bị nghẹn gần chết, mà tông ca tiếp tục chỉ bảo A Kiệt làm lại lần hai, đến lần thứ ba thì kết quả mỹ mãn. Mà tông ca hỏi: "Tấm hình kia ngươi giấu ở đâu?" A Kiệt đáp: "Giấu thế nào chúng cũng sẽ tìm thấy, cho nên gã hại giọng cứ như bọn Tô Vong Niên vẫn đang đứng quanh đây." Tiểu nhân đã nuốt vào bụng rồi. Có kịp đọc chú trích trên tấm hình không? có hả? Thế nên mới thấy khó hiểu, thiên kim của một đại học sĩ là Tiết tiểu thư bị đào tặc bắt cóc. A Kiệt bỗng nghĩ ra, có phải cô ta ngồi xe ngựa Vân Lăng đưa đến, đúng vậy rồi, ngôi nhà bên sông bị lục soát cũng là để tìm cô ta, mà tông Trạch tiếp lời. Nếu chủ nhà không nói dối, thì đám người ấy tán tài ra về, Tiết tiểu thư đi đâu? Vô Kê đạo trưởng từng nhìn thấy cổ xe ngựa và còn bắt chuyện với người ngồi trong xe. Lão ta biết người đó là nữ. Sau khi xảy ra án mạng, tại sao lão kể cho ta chuyện Linh Kỳ Đại Hãng và việc Phượng Trung Long bị giết mà không hề nhắc đến Vân Lăng và Tiết Tiểu Thư? Lão ta cố tình để chúng ta mãi truy lùng kho báu bá nhang và manh mối về các sát chết. Còn mình thì bí mật lần mò tung tích Tiết Tiểu Thư. Nguyên nhân là vì Linh Kỳ Đại Hãng. Nếu Vân Lăng đúng là kẻ đầu trò đi tìm kho báu, Tiết Tiểu Thư đi theo Vân Lăng đến gian kinh Thì họ phải biết vị trí kho báu đang ở đâu Và Vân Lăng đương nhiên không muốn bị ai phát hiện Cho nên có khả năng Vân Lăng là hung thủ giết hại Vô Kê Đạo Trưởng Mà Tông Cạch trầm ngâm Vẫn còn nhiều điểm khó hiểu Vô Kê đang ngầm điều tra vụ án Tại sao lão lại giữ tấm hình cô gái Tại sao không đồng thời có hình Vân Lăng Ngay cáo thị của Tiết Tiểu Thư cũng có tình tiết khó hiểu Có 9 tấm hình giống nhau Gửi thẳng từ Kinh Đô đến Phủ Giang Kinh Và dán ở các nơi trong, ngoài thành. Rồi cả chính tấm đều bị bốc đi trong cùng một ngày. Cho nên các bổ khoái trẻ tuổi như ngươi đang ra ngoài làm việc đều không kịp biết chuyện. A Kiệt nghĩ ngợi, cuối cùng đành nói mò. Chắc là bị vô kê bốc đi, lão ta muốn đọc chiếm thông tin về tiết tiểu thư. Mà công cạch tán đồng. Cũng không phải là không có lý. A Kiệt đờ ra một lúc. Vậy chúng ta nên làm gì? Mà công cạch chép miệng. Tiếp tục chờ đợi Suốt một ngày tiếp theo không có ai vào miếu quỷ Chỉ thấy chó sói, chó hoang, sủa nhặn lên A Kiệt vừa đối vừa khát Cuối cùng nhận ra câu nói bừa của Mạc Tông Cạch không ngờ đã thành sự thật Cách đây một năm, lúc mới làm bổ khoái A Kiệt đâu có ngờ mình lại phải kết thúc trong tình cảnh thế này Rừng rú, miếu quỷ, những con dơi đen xì, những con sói hung ác Dù đối mềm người và khát cháy cổ Gã vẫn cảm nhận được trong màn đêm Có ít nhất 6-7 con chó hoang Cáo hoang đang chạy vào miếu Hai thầy trò bị trói vào cột miếu thổ địa Đã gần 2 ngày Chẳng thấy ai lai vãn Ngoại trừ cái xác vô kê nằm ở hậu điện Cũng không có gì lạ Không ai rỗi hơi mà vào rừng sâu âm u Nơi miếu quỷ đáng ghét này Bày giả thú bươi vầy thi thể vô kê xong Chưa đã thèm chúng lại đánh hơi thấy mùi xú ế của hai thầy trò ở đây bèn chạy đến sơi thêm chúng giang thế trận bao vây cũng may vừa nãy đã tạm ấm bụng nên không tàn bạo tấn công ngày tuy nhiên mặc tông trạch và a kiệt đều biết sớm muộn gì lũ súc sinh này cũng đua nhau xông vào chờ chết ư lẽ nào chỉ chờ chết phải làm gì đây bố đâu không thấy trả lời mà tông trạch đã ngất rồi chăng một con chó hoang lượn lờ gần hai người một lúc Thì bất thần xông vào viên bổ đầu đang thôi thóp, Một tràn gầm vang rền Chấn động cả cây cột sau lưng A Kiệt cảm thấy xà nóc của ngôi miếu Lâu năm cũng rung chuyển theo Mái ngói tưởng chừng sắp sập Gã ngoảnh đầu sang bên Trong bóng tối Lờ mờ bóng con chó hoang giật mình kinh sợ Phải lùi lại mấy bước Nội lực của bổ đầu thật vô song A Kiệt chân thành ngợi ca Thông thường hai ngày không ăn không uống Thì công lực đã cạn Tạm giải vây chốc lát thôi Chứ lũ xuất sinh hoàng hồn rồi Thì sẽ không bỏ cuộc đâu Giọng mặt ông cạch mệt mỏi Định nói gì thì nói mau đi Coi như di nguyện Nếu trời có mắt thì một trong hai chúng ta sẽ trở về A Kiệt giật mình tối trăng hay sao đây Lần trước ông ấy bảo chờ đợi Chỉ là phỏng đoán về hiện trạng đen tối Bây giờ sau một tiếng rống dài Ông ấy đã sẵn sàng cho cái chết rồi ư Hoặc là Như Lưu Kiếm phàm đoán Từ khi vợ hiền bị đoạn chỉ ma sát hại mà Tông Cạch đã không còn ham sống nữa Chao ôi Nếu bổ đầu thoát nạn trở về Xin hãy chăm sóc cha già của tiểu nhân Cha chỉ có đứa con là tiểu nhân Nhiều năm qua hai cho con sống nương tựa vào nhau Lũ cho hoàng lại sủa nhặn lên Xem chừng sẽ lao đến bất cứ lúc nào Nếu hôm nay bỏ mạng vì lũ súc sinh này Thì đúng là chết không nhắm mắt Trước khi đi gặp diêm Vương, Tiểu Nhân muốn hỏi bổ đầu một câu Mẹ Tiểu Nhân chết như thế nào? mặt Tông Cạch ngạc nhiên Liêu kiếm phàm không cho người biết à? Cha Tiểu Nhân và mọi người ở Nha Môn đều nói Sau khi thấy cha bị đoạn chỉ ma đánh trọng thương, tàn phế Mẹ Tiểu Nhân bị kinh sợ ám ảnh rồi kêu cổ tự sát A Kiệt ngàn ngào mà Tông Cạch nói Ta cũng chỉ biết như thế thôi Lão Khâu đã khám nghiệm thi thể bà ấy cha và kia phủ cũng đích thân nhìn thấy vết thương trên cổ phù hợp với trạng thái tự tử nhưng mỗi lần tiểu nhân hỏi thì ánh mắt cha lại vô cùng khổ sở nhớ vợ buồn thương là lẽ thường tình mà công cạch nhắc lời nỗi khổ ấy của cha tiểu nhân không thể nắm bắt không sao diễn tả nổi thậm chí khiến tiểu nhân nghi ngờ rằng có phải mẹ tiểu nhân bị đoạn chỉ ma giết hay không a kiệt nói ra nỗi ám ảnh đè nặng trong lòng bao năm qua Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn Nhưng câu trả lời của mặt công cạch Lại khiến tim gã thắt lại Chắc chắn không phải Tử thi các nạn nhân của đoạn chỉ ma Đều được ngộ tác khám nghiệm Được các bổ khoái xem xét kiểm tra Người phải tin ở con mắt của lão khâu Và của ta chứ A Kiệt không biết cãi vào đâu nữa đành hỏi Bố đâu có gì dặn do A Kiệt vừa dứt lời Thì mặt công trạch lại gầm lên Rồi ho xù xù Chờ ông tạm ổn A Kiệt lại hỏi Nếu trời thương xót Tiểu nhân sống mà ra khỏi đây Đại nhân có điều gì chưa tội nguyện Thì tiểu nhân sẽ cố làm cho bằng được Dù phải xông vào nước sôi lửa bỏng Mà tông trạch khục khục mấy tiếng Không rõ là cười hay ho Giọng ông khàng khàng Ta còn điều gì chưa làm xong Chắc người đã biết Đoạn chỉ ma Phải còn sống mà về Chắc chắn người sẽ có tiền đồ Hãy hứa cho ta Nếu có cơ hội, hãy kết liễu đoạn chỉ ma. Dù đã biết nỗi niềm của bổ đầu từ lâu, nhưng nghe hai chữ kết liễu, A Kiệt vẫn thấy dao động. Mà Tông Trạch miệng nói hung thủ các vụ án mạng gần đây chưa chắc đã là đoạn chỉ ma, nhưng lòng ông hiển nhiên không tin là thế. Thêm một con chó hoang nữa lao đến mặt Tông Trạch. Tại sao chúng cứ nhầm vào ông, hay là tiếng thét của ông chứa đựng mối nguy nào khiến chúng phải cảnh giác, Nên cứ tập trung vào ông suốt Tiếng thét đẩy chúng lùi ra Nhưng cũng kích thích chúng nổi giả tính Vài con khác xông vào mặt con trạch Ông lại thét lên Nhưng lần này sức đã yếu đi rõ rệt Bày chó không lùi lại Mà con trạch đau đớn rên rỉ Hẳn là đã bị cắn trọng thương A Kiệt bất chật rú lên Gã cũng bị chó táp vào bắp chân Những cái răng nhọn hoắt của con chó giữ nghiến chặt A Kiệt vội co chân lên đá Nhưng bị sợi xích sắc đáng ghét giữ lại Con chó cảm nhận được ý định của con mồi Lại càng nghiến mạnh răng Khi nhả ra nó rứt theo một miếng thịt Cơn đau kinh khủng lan khắp người A Kiệt Không còn sức để hét nữa Gã đau đớn gần như chết ngất Có lẽ chết ngất cũng tốt Lúc bọn súc sinh này chia nhau xẻ thịt Mình sẽ không biết đâu là gì Nhưng con chó giữ không tiếp tục xông vào Nó chỉ kêu ẵn ẵn vài tiếng Rồi lăn đùng xuống đất A Kiệt cố mở mắt ra và lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Miếu quỷ mau chóng khôi phục yên tĩnh, đang chó hoang theo nhau nằm ngã ra đất, không nhúc nhích nữa. Bóng người nọ một tay cầm trường kiếm, tay kia nhanh nhẹn điểm các nguyệt trên người hai bộ khoái để cầm máu. Sau đó người ấy tra kiếm vào vỏ, đốt đuốc xem xét thương tích từng người một. Nhìn vết thương ở chân mặt Tông Trạch, người ấy hít sâu một hơi, lắc đầu ta đỉnh hơi muộn, ông cố bảo vệ tiểu bổ khoái phải không? Nên mới hét lên để lũ chó hoang nhầm vào mình. Giọng nói khàng khàng là một ông già với mái tóc hoa râm, bên chân là một con chó. Mặt tông Trạch không trả lời, A Kiệt bị đớp một miếng mà đau suýt ngất, con bổ đầu bị trúng đớp biết bao nhiêu lần, chắc đã ngất đi từ lâu. Người kia bắt đầu tháo xích cho hai bổ khoái. Tháo xong, ông ta đỡ họ ngồi xuống chân bức tượng thổ địa. Con chó vẫn lặng lẽ đứng đó. À, đây là chó nuôi. Ông già đưa cho A Kiệt một gối thuốc cao. Hỏi, người còn sức để tự đắp thuốc cầm máu chứ? A Kiệt chỉ đủ sức ẩm ừ gật đầu. Ông già bước đi, lát sau quay lại, ném xuống đất một cái tay nải. Là của vô kê đạo trưởng. Hai người làm mất mặt nhà môn quá. Lúc tìm vật dụng không đến nơi, giọng ông lành lùng. A Kiệt hỏi Ý ông là gì? Dù chưa làm đến nơi Nhưng chỉ là mình tôi lục Chứ bổ đầu Người vẫn còn lương tâm đấy Ông già cười nhạt Ta tìm thấy thứ này trong tay nải của lão ăn mày Người đã bỏ sót thứ gì biết không? Dưới ánh đuốc, A Kiệt nhìn thấy trong lòng bàn tay ông già Một viên tròn tròn đèn nhánh A Kiệt ngẩn người Mà tông cạch chật vật đưa tay cầm lên Vân về Là quyền thiết châu Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn toát rõ sự kinh ngạc Ba chữ huyền thiết châu Khiến A Kiệt tỉnh hẳn ra Người nhà môn hầu như ai cũng biết Vân Lăng sau khi giết người Có khi để lại huyền thiết châu để làm dấu hiệu Vân Lăng là hung thủ Hắn chính là đoạn chỉ ma Ông già nói Chưa chắc Mạc bộ đầu nên chú ý chỉ dạy thêm cho tiểu tử này Mạc tông gạch chỉ khẽ ừ hữ Ông già nói tiếp Ta có lời khuyên, hai vị hãy tránh xa những chuyện thị phi quanh hồ nước, kẻo ta lại phải nhọc công dọn xác các người. Rồi ném lại một cái bọc thoáng cái biến vào màn đêm. A Kiệt bắt đầu bôi thuốc vào vết thương cho Mạc Công Trạch. Lúc này mới biết hai chân ông bị chó cắn nát bươm, máu thịt bày nhầy, hai tay A Kiệt run run. Mạc Công Trạch khẽ nói: "Nhìn thì sợ đó, nhưng chỉ là vết thương phần mềm thôi." đêm đã khuya, A Kiệt đắp gần hết thuốc cho mặt tông trạch, sau đó mới đắp cho mình. xong xuôi lần sờ cái bọc, thấy bên trong có bánh nướng và túi nước, hai người chia nhau ăn, rồi lơ mơ ngủ. chẳng rõ ngủ mất bao lâu, cả hai bỗng thức giấc vì những âm thanh sột soạt từ ngoài miếu vọng vào. A Kiệt đâm lo, chỉ sợ giả thú quay lại thì sức đâu mà chống cả. mặt bổ đầu, liêu bổ khoái, hai người đang ở đâu? giọng rất quen có lẽ vì hai ngày đối khác thần trí rối loạn nên A Kiệt nghĩ mãi mới nhận ra giọng A Đại là người bạn thân ở nhà môn. Gã nhìn ra ngoài miếu, thấy trời đã tờ mờ sáng. "Ở đây, chúng ta ở trong này." A Kiệt lớn tiếng. Tiếng bước chân gấp gáp chạy vào, ba bóng người với hai ngọn đèn hiện ra ở cửa miếu quỷ. Đào Đại chạy ào đến nơi, tiếp theo là một sai dịch đứng tuổi tên Đàm Kính Đức y bước đến đỡ mặt tổng trạch. "Bổ đầu bị thương nặng quá." Đào Đại nói. "A Kiệt cũng bị thương." Rồi nhìn mấy cái xác chó hoang, "là do bọn này ư?" A Kiệt đáp, "Ừ, mà sao mọi người biết đường đến đây? À, sao không đến sớm hơn?" Đàm Kính Đức nói, "Chúng ta đâu biết hai người bị trói trong này. Cành năm sáng nay bị một lão ăn mày đến nhà đánh thức, nói là hai người đang ở miếu quỷ, mau lên cứu về." ta bèn gọi đạo đệ và cận huynh cùng phi ngựa đến. A kiệt và mặt tông trạch nhìn nhau, hiểu rằng lão ăn mày chính là ân nhân đã cứu mình, hoặc là một tín sứ mà ân nhân tìm ở chợ tước vĩ và cử đến báo tin chứng tỏ nhân vật này thông thuộc giang kinh, chỗ ở của một bộ khoái bình thường cũng dễ dàng tìm ra. Đào đại nói: a đại nhân, nhưng lại im bặt vì bị đàm kính đức vứt tay. Mà Tông trạch nhận ra sự bất an Của các thuộc hạ bèn nói Ta đã nghỉ ngơi hai canh giờ Chỉ bị thương nhẹ Vẫn tỉnh táo Các người định nói gì thì cứ nói Ba bộ khoái nhìn nhau Cuối cùng cận Sương Vũ nói Lại có án mạng A Kiệt cười cười Để cứ tưởng là chuyện kỳ quái Kiểu ai đó nuôi con bò năm chân Mấy hôm nay thiếu gì án mạng Nếu các huynh đến muộn chút nữa Thì ở đây là có hai xác chết đó không mà là đạo đại kêu lên nhưng bị đàm kính đứt véo cho một cái thì nói đại nhân nên đến tận nơi xem xét thi thể tiểu hồi hương không còn là thi thể nữa mà là một bãi thịt nát bấy nằm bẹp trên giường trong ngôi nhà ven sông lúc này dù đã chớm đông xe xe lạnh nhưng mùi tanh tuổi đã thu hút cả đàn ruồi nhạn bay đến từ lâu Tiểu Hồi Hương đã không phải là người của Ánh Xuân Uyển nữa Gọi là tiếp khách Kỳ thực chỉ là gặp gỡ các cố nhân để hàng huyên tình cũ Nhân đó kiếm chút bạc tiêu vặt Cách ít hôm lại rời Ánh Xuân Uyển Về ngôi nhà ven sông nghỉ ngơi một hai hôm Nhưng lần này đi biệt Năm ngày không trở lại Triệu Mama lo lắng Bèn sai người đến đây tìm Thì chỉ ra như thế này đây Cần Sương Vũ khẽ nói Rồi dè dạt nhìn mặt ông Trạch. Không ai rõ sắc mặt của A Kiệt vì đã đang cắm mặt xuống đất. Những mẫu bánh nướng nhộn nhạo trong bụng đang đòi cào ngược. mà tông trạch chống gậy lê bước đến bên giường. Xác tiểu hồi hương không mảnh vải. Khuôn mặt diễm lệ lúc này xanh xám. Cơ thịt vặn vẹo, sẹp hẳn xuống. Gần như không thể nhận diện. Trước khi chết đã bị làm nhục, giọng ông khàn khàn Bấm đại nhân không thể xác định. Toàn thân đầy vết sắc nhọn do đao kiếm chém rạch nát bươm. Nửa người phía dưới cũng vậy Chắc chỉ có khâu đại nhân mới khám nghiệm được Để đưa ra kết luận Cần Sương Vũ nói Nhưng không thấy lão khâu đâu Đào đại tiếp lời Cảm nhận được ánh mắt lưỡng lự của thuộc hạ Mà Tông Cạch bỗng hiểu ra Lòng ông kiểu nặng Ông cúi đầu Khung cảnh trước mắt bỗng quay cuồng Tay phải của tiểu hồi hương thiếu một ngón trỏ Lúc mới nhìn thấy sát các nhân sĩ võ lâm Bị chặt mất ngón trỏ Ông thầm lắc đầu Không phải đoạn chỉ ma, vì y chỉ giết phụ nữ. Còn lúc này, trước mặt ông chính xác là tác phẩm của đoạn chỉ ma. Cách đây mấy canh giờ, khi ông quát lớn xua đuổi lũ chó hoang rồi bị trúng đớp vào chân, ông hiểu rằng mình đang chơi vơi bước vào âm giới. Sau đó lại được cứu sống một cách thần kỳ. Nhưng đến giờ, ông mới biết cái gọi là được cứu sống. Chẳng qua chỉ là sự hành hạ kéo dài trước khi đến với cái chết. Trong cuộc quyết đấu mới, ông đứng không vẫn nữa, ông sắp ngã gục đến nơi. Chương 15 Tây Thị Bắc Kinh Vào thành rồi, Vân Lan dẫn Sở Ca và Lão Khâu đến một quán trò khang cang gần sùng văn môn quán này quen vân lăng nên lập tức sắp xếp hai phòng thường hạng cho ba người vân lăng đương nhiên ở riêng một phòng sở ca và lão khâu ở chung hai ngày qua ngày đi tối ngủ trọ đều bố trí thế cả lúc này sở ca đang ngồi trong quán trà ở tây thị chén trà trên bàn đã nguội tay cầm cuốn trung nghĩa thủy hữu truyện cuối đọc nhưng chẳng được mấy trang Đường phố ngoài kia nhan nhãn dân chúng chạy loạn Tây sách nách mang Nam nữ dài kẻ dắt díu nhau đi vào cổng thành Trong ai cũng bụi bậm, phờ phạt Có hai xe chở tù cũng đang tiến vào Người đánh xe và người áp giải đều mặc áo lửng nâu đi giày ống Qua biết ngay là sai dịch của đông xưởng Tù nhân trên xe là nam giới, áo quần rách bươm Dù đi đường thiếu ngủ đối khác Nhưng vẫn có nét cứng cỏi, cao ngạo Chắc kẻ đó không nghĩ rằng Một khi đã rơi vào tay đông xưởng Thì dù là người thép Cũng bị nhào nặng thành đám bùn nhảo Lúc này Xe đang chậm chậm lăn qua cầu Cam Thạch Cầu cách quán cà khoảng 10 trường Nắng lấp loá Trên những phiến đá xám lát cầu Nắng hắt chối đôi mắt sợ cà Gợi lại bao ký ức buồn đau Đang nhớ chuyện xưa à Vân Lăng ngồi xuống ghế bên cạnh từ lúc nào Rót thêm cà cho sở ca 9 năm trước Viên đốc sư bị xử lăng trì ở cây cầu đá kia Chiều đựng trăm ngàn nhát dao kiếm Mỗi nhát là một lần thịt rơi máu chảy Không còn ra hình người Dân chúng kinh thành Chỉ biết ông là gian thần bán nước Cấu kết với giặc Đua nhau cắn rứt thịt ông Còn sở ca không làm gì nổi Không thể làm gì Vì Huynh bị trói, không thể cướp Pháp Trường, chưa ai cũng biết Huynh dám liều một phen. Viên Đốc Sư và Thập Bát Phiêu biết, Đồng sưởng cũng biết. Vân Lăng nhỏ nhẹ nói, Lúc này, quanh bàn họ khá vắng vẻ, chỉ cần đừng lớn tiếng thì không sợ ai nghe thấy. Vân Lăng thở dài rồi tiếp. Trong ngục tối, Viên Đốc Sư nhờ người nhắn ra rằng phải can ngăn Huynh đừng cướp Pháp Trường nếu cứ liều lĩnh thì sẽ rơi vào thiên la địa võng của đông sưởng cho nên các huynh đệ thân thiết mới bỏ thuốc mê vào cơm canh của huynh đợi huynh ngủ ly bì thì trói lại thật ra họ đã cứu mạng huynh sở ca liêm diêm mắt ngắm nghĩa vân lăng làm sao mũi biết khi đó mũi bao nhiêu tuổi vân lăng đỏ mặt đưa tay lên che mắt sở ca nhìn di mà nhìn Mụi đã quyết định đi cùng Huynh Và đại náo địa lao đông sưởng Thì cũng phải tìm hiểu cho rõ con người của Huynh chứ Ta lại chẳng biết gì về cô gái Sẽ cùng ta đại náo địa lao đông sưởng cả Nhưng Phân Lan không tiếp lời sở ca Chỉ nói khẽ Mụi còn biết Ngại ngại là tiểu thư Nhà viên đốc sư Sở ca bóp chặt chén trà trong tay Cố kiềm giữ sự sửng sốt Mong mụi giữ bí mật cho Viên đốc sư bị kết tội bán nước Thông đồng với giặc Bị xử tử Lẽ ra còn phải tru di cựu tộc Nhưng triều đình châm trước vì ông vốn là đại thần Hoàng thượng rộng lược Khoan hồng tha chết cho thân thích nhà họ viên Chỉ đây họ đi biên cương miền nam Vậy là họ vẫn được sống Tại sao huynh còn muốn cướp xe thủ Vân lăng nhíu mày nhìn sợ ca Sợ ca nói Hoàng thượng buồn vui thất thường Đổi ý sành sạch Hôm nay hắn cho ai đó thượng phương bảo kiếm để điều động binh mã cần vương. Ngày mai lại hạ lệnh bắt người ta tống ngục ngay. Ai dám đảm bảo nhà họ viên thoát chết hôm nay vẫn sống sót ngày mai. Sớm muộn gì hoàng thượng cũng lật lòng thôi. Vì muốn bảo vệ Gia quyến nhà họ viên ta đã cùng các huynh đệ thập bát phiêu tổ chức mai phục bên sông. Sợ ca thở dài nhắc lại chuyện cũ thật không dễ dàng gì. Để đoán xem và các huynh lại trúng mai phục của Đông Sưởng. Không hẳn như vậy, bọn ta cũng lường trước chứ. Ngờ rằng Đông Sưởng sẽ dùng nhà hộ viên làm mồi nhữ, nên bọn ta chưa vội ra tay. Im liềm bám theo xe tù liền mấy ngày. Khi cả đoàn áp tù vượt sông Hoàng Hà, ta bèn chú ý xem động tác của người trên thuyền ra sao. Dân thạo sông nước thì trên thuyền cũng đứng ngồi vững vàng như trên mặt đất. Nhưng lũ người này thì ngã nghiêng chơi với, tức là khả năng bơi lặn non kém. Tháp Bắc Phiu trải qua nhiều năm rèn luyện thủy chiến ở Liêu Đông, trong đó có bảy người là cao thủ bất kể giao tranh trên cạn hay dưới nước. Nếu đánh úp giữa sông, bọn ta sẽ cầm chắc phần thắng. Để có đủ nhân lực, bọn ta đã bỏ tiền, thuê 5 gã thủy tặc hỗ trợ, dùng 3 thuyền nhỏ bao vây, một thuyền nhỏ khác tạm giấu dưới nước từ trước, khi cần thiết sẽ lôi lên. Lại bố trí một thuyền lớn đậu sẵn gần đó Chờ cứu được giao quyến viên đốc sư Thì sẽ chở đi ngay Còn nhỡ xảy ra bất trắc Thì sẽ phân tán họ lên các thuyền nhỏ Sở ca lại thở dài thường thược Vân Lăng câu mày Sắp xếp như vậy là khá chặt chẽ Các huynh đều là kiện tướng Thủy Chiến Chắc chắn không hoảng loạn khi lâm trận Bọn ta tính được gần hết mọi tình huống Lại quên một điều là nội gián Chắc chắn có kẻ đã ngầm báo tin cho đông xưởng Nên hôm đó khi bọn ta ra tay Thì vấp phải cực nhiều cao thủ Sở ca uống hết chén cà trên tay Hai bên chém giết tơi bời Bọn ta chỉ cứu được con gái út của viên đốc sư Dọc đường đã nhiều sợ hãi Rồi lại chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy Cô bé khiếp đảm khóc không thành tiếng Kể từ đó không nói được nữa Chỉ phát âm ngờ ngờ Và đặt tên cô bé là Ngại Ngại luôn Huỳnh bừa bãi quá đấy Sở ca cười khổ sở Đâu Nó tự đặt tên cho mình Và cả biệt hiệu độc cô giả nữa à Thật là một thiếu nữ có suy nghĩ kỳ quái Văn Lăng khẽ cười Đúng là suy nghĩ kỳ quái Ta đưa nó đi Giang Nam ít lâu Rồi nghe theo ý nó Dừng chân ở Hồ Động Đình Hỏi nó tên là gì Thì nó viết xuống bãi cát hai chữ ngải ngải. Tất nhiên là ta không tin vì ta đã nhiều lần nghe viên đốc sư nói tên nó là A Liên. Khi được cứu, nó mới lên tám, đã học khá nhiều thơ văn. Về sau ẩn nấu tại Hòa mi Cư, Tiểu Kiều lại mời đủ các danh nho nhã sĩ ở Nhạc Dương đến dạy bảo. Cầm kỳ thư họa đều am hiểu. Ba chữ đọc cô giả ký tên ở các bức thư họa cũng do ý thích của Ngãi Ngãi. Đôi lúc ta nghĩ rằng trong cơ thể mạnh khảnh ấy là một cái tim hoang giả bất kham. Sở ca tụm tiệm cười. Vân Lăng hơi sững sốt khi nói về ngãi ngãi, thái độ của sở ca rất giống cha nàng năm xưa khi nói với người ngoài về con gái mình. Vân Lăng tò mò hỏi, Ai đã tổ giác với Đông Sưởng? Ngoài thập bát phiêu thì chỉ còn 5 tên thủy tặc đánh thuê. Năm tên ấy chỉ biết là sẽ đi cướp thuyền, chứ không hề biết là thuyền quan phủ chở tù nhân. Lại có người của Đông Sưởng áp giải, Kế sách chỉ mình huynh đệ ta biết thôi. À, vậy thì rõ rồi. Chắc vậy, nhưng đến nay ta vẫn không xác định được là huynh đệ nào. Cũng kể từ đó ta không dám liên lạc với thập bác phiêu. Sợ ca nhắm mắt, im lặng một lúc lại nói. Mấy hôm nay muội đi sớm về khuya, nhằm dò la địa lao của đông xưởng. Đến giờ mới tìm gặp ta, chắc có việc quan trọng cần thương lượng. Ta đoán muội đã có cách đưa khâu tiên sinh xuống hầm ngầm. Nhưng chưa thực sự tin chắc. Đúng là chưa chắc. Vân Lăng tụm tiễm nàng chấm ngón trỏ vào nước trà rồi vẽ trên mặt bàn. Địa lao của Đông Sưởng nằm trong một khoảng sân mà bốn bề có nhà bao quanh. Luôn có bốn sai dịch và một dịch trưởng canh gác. Cứ cách một canh giờ lại có một dịch trưởng dẫn quân đi kiểm tra một lượt. Trong cung cách, thấy rằng đám người này đều không phải dạng tầm thường. Nếu có chuyện gì thì một dịch trưởng và tám sai dịch ở phía nhà đông sẽ chạy ra ngay. Dưới địa lao có bao nhiêu sai dịch thì khó đoán. Thỉnh thoảng chúng lại đổi gác. Mỗi lần ít nhất là năm tên, đêm cũng như ngày. Canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Sở ca hỏi, có nhìn thấy địa huyệt giữ sát không? Cửa vào địa huyệt chỉ cách cửa vào địa lao vài trượng. muội còn nhìn thấy lúc chúng khiêng sát vào trong. Có lính canh hay không thì chưa rõ. Địa huyệt chất băng đá quanh năm nên lạnh cóng. Thật ra địa lao đã được canh phòng thì có lẽ địa huyệt không cần canh giữ nữa. huynh xem thông tin như thế đã tạm được chưa? Khi đối đầu với đồng sưởng mà cảm thấy có phần thấp thởm thì sẽ càng thêm phần thắng. Những người quá tự tin đều đã ôm hận xuống hoàn Tuyền cả rồi. Đồng sưởng lắm mưu nhiều kế, làm việc chắc chắn. Nay đi ngàn dạm xa đem sát Phượng Trung Long về. Chắc phải có quỷ kế Phượng Trung Long viết thư cho Mụi Nói rằng tìm thấy hắn ta Thì sẽ tìm thấy kho báu bá nhang Mẫu tinh này liệu có rơi vào tay đông xưởng không Bọn họ gấp rút Đem sát Phượng Trung Long về Một là để tìm tung tích linh kỳ Đại hãng trên người hắn Hai là khám nghiệm tử thi Để điều tra ra danh tính hung thủ Đồng thời chờ những kẻ như chúng ta Lò dò tìm đến thì bắt luôn Dù đã biết họ canh gác cẩn mật Thì đấy vẫn chỉ là bề ngoài Thực chất chưa tỏ mà cứ dẫn sát vào Thì khó lòng đảm bảo không gặp nguy hiểm Sở ca cầm ngầm phân tích Kế hoạch của Vân Lăng là điệu hổ Ly Sơn Sở ca đánh vào địa lao đông xưởng Giả vờ cướp ngục Dụ linh canh tản ra Sau đó Vân Lăng sẽ dẫn lão khâu vào địa huyệt Rồi lại chạy sang địa lao hỗ trợ sở ca Để lão khâu có đủ thời gian khám nghiệm tự thi Giờ nghe Sở Ca nói ra mối lo đối với đồng sưởng, nàng cũng hiểu rằng nếu đánh thẳng vào địa lao thì sẽ gặp mai phục. Ngẫm nghĩ một lát, Vân Lan hỏi: "Huynh có cao kiến gì?" Điệu Hổ Ly Sơn: "Sao lại thế?" Nhưng dùng cách thức khác, Sở Ca hạ thấp giọng: "Mấy hôm nay ta ngồi đây uống trà không chỉ vì hoài niệm chuyện xưa, ta cũng quan sát các hạng người ra vào thành." Liên mấy ngày đều có xe tù về Hôm qua 3 xe, hôm nay 2 xe Mỗi xe nhốt 7, 8 người Các tù nhân đều không phải hàng tầm thường Dù ăn mặc rách rưới nhưng trong ai cũng sắc xảo Nhìn là biết con nhà võ, chân không dày, cơ bắp nổi gân xanh Là các cao thủ khinh công? Đúng thế, nếu chỉ một xe tù chở cao thủ khinh công Thì coi như tình cờ Nhưng một loạt xe tù đều chở cao thủ Kinh Công thì thật kỳ lạ Trong đó có vài người xăm mình Hình hổ báo Long Xà Và một chữ Xấm oh. Vân Lăng kinh ngạc Sở ca gật đầu Nghĩa quân của Lý Sấm chiêu mộ nhiều cao thủ Võ Lâm Mấy năm trước họ bại trận ở Đồng Quang Rất ít người tử thương Cũng chỉ có vài người bị bắt sống Gần đây không nghe nói quân triều đình Và nghĩa quân giao tranh với nhau Mà lại có nhiều cao thủ bị bắt thế này Thì vô lý thật Vân Lăng ngẫm nghĩ rồi nói Nghe nói Lý Sấm binh mã ô hợp Nhưng có nhiều mưu sĩ giỏi Thạo dùng kế Sau thất bại ở Đồng Quan binh mã phân tán trong núi Thương Lạc Mấy tháng trước Trương Hiến Trung ra đầu hàng Nhưng rồi lại làm phản Nghe nói Lý Sấm cũng đã xuống núi Hay là họ đang có kế hoạch lớn nào đó Sở ca quan sát Vân Lăng Tại sao một cô gái lại thông tỏ tình hình giang hồ và chính sự chiến cuộc như thế này? Nếu muội không có việc gì gấp thì cùng đến quán rượu gần cổng thành ngồi một lát, xem có nhân sĩ võ lâm nào không. Vào thời loạn lạc, không ít gia đình lo xa cho con em luyện võ, thậm chí gia nhập các môn phái, rèn luyện bản lĩnh để ứng phó khi cần thiết. Kinh thành đương nhiên tập trung đông đảo dân võ biền, võ tướng đã đành, ngay các quan văn cũng biết dâm ba chiêu thức. Chưa kể hàng vạn binh mã, đề kỵ cẩm y vệ và sai dịch của Đông Sưởng. Cho nên, dù ngoài phố có một số nhân sĩ võ lâm thì cũng không gây chú ý. Tuy nhiên, có một nhóm người khiến sở ca thầm kinh ngạc. Mắt ai nấy sáng quắc, huyệt Thái Dương hơi gồ lên tỏ rõ là cao thủ nội công. Trong đó có một người gầy đét, trông như bộ xương mặc quần áo. Tay cầm cương, nổi gân xanh chằng chịch, đôi mắt sáng quắc. Sở ca không biết mặt người ấy, Nhưng nhận ra thân hình và hai bàn tay Con người ta có thể chỉnh sửa khuôn mặt Hóa trang, thậm chí đeo mặt nạ Khiến người bình thường không nhận ra Thân hình cũng đổi khác bằng cách mặc thêm quần áo Gầy biến thành béo Nhưng bàn tay và ánh mắt thì không thể chỉnh sửa Mấy năm trước, sở ca từng gặp người này Cả hai cùng định cướp một thuyền buôn Và đã giao đấu với nhau trên sông Hoài Sở ca thua về nội lực Nhưng nhờ Nguyễn Kiếm linh hoạt và tài bơi lặn Nên hai bên coi như ngang sức Người này là Tô Vong Niên của phái võ Đan Cướp thuyền nhằm kiếm lương thực cho nghĩa quân nông dân Cuối cùng cả hai thỏa thuận Cùng cướp thuyền lương thực của nhà môn rồi chia nhau Sở ca hưởng một phần năm Đánh nhau sức đầu mẻ tráng mới thành thân quen Hai người hành động ăn ý Cướp thuyền, áp tải và chiến đấu với quang binh Xong xuôi họ cùng uống một chầu thoải mái rồi mọi người đi một ngã Cho đến hôm nay mới tái ngộ ở Kinh Thành Nói đúng hơn là Sở Ca nhìn thấy người ấy Sở Ca và Vân Lăng đang ở quán trà bên hông Cổng Thành Ngồi trong một gian riêng trên gác để tiện quan sát dòng người ra vào Vân Lăng thắc mắc Lý Sấm định đánh Kinh Thành thật Nhưng lẽ nào chỉ trông vào mấy người này Và những người như đói ăn trên xe tù Lực lượng phòng vệ Kinh Đô ít ra cũng trên 5 vạn <cười> Nếu để cho người ngoài nhận ra kế sách thì họ thất bại là cái chắc. Khó mà biết những người này đến Kinh Đô để làm gì, nhưng chắc chắn phải liên quan đến các xe tù kia. Với chúng ta, sự xuất hiện của họ và các xe tù là tinh tốt lành. Họ đến là để gây rắc rối cho đông sưởng. Chưa chắc. Chúng ta cần theo sát diễn biến để dễ bề hành động. Chúng ta điều hồ Ly Sơn đã đành, lại còn mượn gió bẻ măng đang có người theo dõi họ rồi. nàng đặt ngón tay lên môi, rồi đưa hai tay lên ra hiệu. Sở Ca Toan hỏi: Này, cử chỉ đó là sao? thì sau lưng vang lên giọng nói lạnh tanh. đạo tặc to gan, dám mò đến kinh thành làm càng, bắt lấy hắn. nghe chưa dứt lời, Vân Lăng đã thò tay vào túi gấm lấy ra kim ngân hoa. tay kia nắm chặt hai hạt huyền thiết châu, người xoay nửa vòng, kẻ vừa hô là một nam nhân gầy khô. Đuổi ngoại tứ tuần, tay cầm đao, đầu đội mũ cài lông vũ, mặc áo gấm, đi giày ống đen, là trang phục của hiệu úy cầm y vệ. Dư huynh đừng đùa chứ, sợ ca đứng dậy, chắn giữa Vân Lăng và viên hiệu úy. Vị này là dư hâm đồng, nghĩa huynh của ta, còn đây là, sợ ca nhìn Vân Lăng, cười tinh quái. Nghĩa đệ Vân Lăng vừa mới kết giao. Dư ham đồng chấp tay thi lễ Ta là nghĩa huynh của sở ca đây là nghĩa đệ của y Vậy chúng ta cũng là huynh đệ Thấy vân lăng câu mày Vẫn có phần cảnh giác Dư ham đồng bèn cười nói để không nhận ra sở ca chơi với cả quan lẫn phỉ à Thật ra hai bên vốn là một Năm xưa thái tổ song pha gây dựng gian sơn Vốn cũng là phỉ mà thôi Nói câu này là mắc tội chết đấy Còn gì là cẩm y vệ nữa Sở ca hỏi ngay Việc đệ nhờ Đã chuẩn bị đủ cả rồi Ta sợ đệ đưa nhiều người đến Đi lại ngênh ngang Sẽ bị người triều đình phát hiện Nên tạm cất ở quán đệ trọ Mà cung phong đệ có một lão già béo nút Là bạn đồng hành với hai người à Dư hâm đồng nói dòng bắc pha dòng nam Đồng hành nhưng không đồng tâm Nhưng không sao, lão ấy là người thật thà, sợ ca đáp Vân Lăng chưa nguôi thắc mắc về Dư Hâm Đồng, lại hỏi Còn hai huynh thì không đồng hành nhưng lại đồng tâm Dư đại ca ở Tàu mà lòng ở Hán à Dư Hâm Đồng sững sốt rồi cười vang Xem ra đã có người vạch trần ta rồi đây con chối, lòng huynh theo viên đốc sư Dư ham đồng sầm mặt bất giác đưa tay sờ chui đau liếc nhìn Sở Ca rồi nghiêm giọng hỏi: "Đệ đã nói những gì với tên này?" Không đợi Sở Ca trả lời, Vân Lăng đáp luôn: "Sở huynh không nói gì hết, đều do đệ suy đoán thôi." Hiệu úy Đề Kỵ cẩm y vệ phần lớn là người trong kinh thành, dù có nguồn gốc làm việc ở các tỉnh ngoài, thi thương vẫn là người phương Bắc. Dư đại ca đã chịu khó luyện giọng miền Bắc nhưng nghe ra vẫn còn âm sắc miền Nam. Viên Đốc Sư là người Quảng Đông, từng làm truy huyện ở Phúc Kiến, nghe đâu cũng nói giọng Bắc và giọng Nam. Trong các gia tướng thân tín của ông, có nhiều nghĩa sĩ miền Nam quê Quảng Đông. Phúc Kiến đi theo ông đến Lưu Đông. Huynh là cả y vệ nhưng không bắt tên thủy tạc họ sở này, có nghĩa tình, lại có chất giọng miền Nam. Thì đệ không thể không liên tưởng đến Viên Đốc Sư. Dư hâm đồng ngạc nhiên rồi cười rộ lên để nhặt đâu ra tiểu tử tinh quái này vậy? Sở ca lắc đầu Đó là một câu chuyện dài và buồn không tiện nói ra Vân Lăng dẫm mạnh vào chân sở ca Sở ca hỏi Chắc cẩm y vệ phải biết tên cướp khét tiếng Vân Lăng đấy nhỉ? Đệ kỷ tất nhiên phải biết Còn đám hiệu úy chúng ta thì chỉ ăn no ngủ kỹ mà thôi Nhưng ta vẫn luôn quan tâm đến tiền độ của đệ Đương nhiên cũng ngưỡng mộ đại danh Vân Lăng Dư hâm đồng nhìn ánh mắt dò hỏi của sở ca Rồi tiếp tục Nếu để tin tiểu đệ này thì cứ nói thẳng thắn Để khỏi phải e ngại Sở ca nhìn Vân Lăng Để đoán đúng Dư đại ca là một gia tướng của viên đốc sư Năm xưa viên đốc sư bị giết oan Sử lăng trì Bị xẻo hàng trăm nhát đao Rồi phơi thay ở Tây Thị thủ cấp treo trên cây sào để dâng chúng nhổ nước bọt. Ban đêm vẫn có vài đề kỹ cắm như vậy canh gác. Dư Đại Ca và hai người nữa trong thập bát phiêu đã phối hợp, dù chúng rời vị trí, lấy được thủ cấp viên đốc sư. Sau đó tìm chỗ bí mật ở kinh thành để chôn cất. Kể từ đó Dư Đại Ca nhận trách nhiệm suốt đời canh gác mộ viên đốc sư. Dư hâm đồng thở dài, không chỉ ta mà đời con, đời cháu ta sẽ mãi mãi canh giữ mộ của Ngài. Dư đại ca Trung Nghĩa vô song, đáng kính phục. Nhưng tại sao đại ca lại vào cẩm mi về? Dư hâm đồng than thở. Ta vốn là con nhà võ, gắn liền với côn kiếm đau thương, chẳng biết làm gì khác. Muốn tồn tại ở kinh thành và nuôi gia đình, cần phải có công việc ổn định lâu dài. Ta cũng thử làm vài việc, nhưng rốt cuộc vẫn phải trở lại nghề cũ. Sở ca nói, Dư đại ca võ công cao cường, thi vào Cẩm y vệ thì thừa sức, cũng may Dư đại ca là gia tướng của Viên đốc sư nhưng không ai hay biết. Vào Cẩm y vệ cũng có cái lợi, thuận tiện hỗ trợ bọn ta ra vào kinh thành. Ví Như giúp các vị thu xếp bố trí binh khí chứ gì? Vân Lăng rất không hài lòng, Sở ca rõ ràng nhận lời giúp mình đột nhập địa huyệt Đông Sưởng, nhưng lại tiện tay làm việc riêng. Sở ca mỉm cười. Các vị, các vị chính là chúng ta, dư huynh giúp chuẩn bị phương tiện là để dùng vào việc đột nhập địa huyệt. Vân Lăng mỉm cười, nhưng ngoài mặt vờ giận. Lúc trước đã bàn bạc rằng đệ phụ trách sắp đặt việc ra vào địa huyệt kia mà. Đoán rằng Vân Lăng muốn thể hiện trước mặt dư ham đồng, sở ca chỉ cười trừ. Đúng vậy, nhưng địa lao đông xưởng là chốn hiểm ác, chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không thừa y hỏi lại Dư Ham Đồng, gần đây Đông Sưởng bắt được một số thuộc hạ Lý Sấm, đều là các cao thủ nội công, Huynh có nghe nói không? Đâu chỉ là nghe nói, và nửa số đó giam trong ngục Cẩm Y Vệ. Những tù nhân này bị đưa đến Đông Sưởng để thẩm vấn và thụ hình, nhưng nhà ngục của Đông Sưởng hơi chật. Thẩm vấn xong thì giải sang ngục Cẩm Y Vệ, nhắc đến Cẩm Y Vệ, có khi ta phải trở về thôi, kẻo mang tiếng trong giờ làm đi chơi. Đợi Dư Ham Đồng khuất dạng phía cầu thang Vân lăng câu mày Đã nhận bụi là nghĩa đệ Thì cuộc vui tối nay nhớ dẫn đệ đi cùng nhé Sở ca hơi biến sắc Tối nay có cuộc vui gì Ta đi Lầu Xanh đấy mà Lầu Xanh có tên là Tô Vong niên hả Sở ca không giấu được đành gật đầu Họ bám theo xe tù của Đông Sưởng đến Kinh Thành Chưa biết để cướp ngục hay có ý đồ gì khác Dù sao cũng cần tìm hiểu cặn kẻ để không xảy ra rắc rối, làm hỏng việc khám nghiệm tử thi của chúng ta. Con người Tô Vông Niên cực kỳ thận trọng và đa nghi, hắn sẽ cảnh giác khi mới gặp Mụi lần đầu. mũi đi theo ta cũng được, nhưng mọi giao thiệp cứ để ta phụ trách, nha. Sở ca rất muốn hỏi thêm, xem ai do thám mọi chuyện giúp Vân Lăng, nhưng cuối cùng y nén lại. Mấy năm nay đại quân mãn thanh đã nhiều lần tiến đánh kinh thành, các cổng thành đều được canh gác cẩn thận. Trời chưa tối đã đóng chặt cho chắc ăn Hai người ra khỏi thành khi trời còn sáng Vào một lán nhỏ gần quán trọ của bọn Tô Vân Niên để ăn tối Sau đó nắp bên ngoài rất lâu Đến tận khi tiếng thanh la giới nghiêm vàng lên Sau nửa canh giờ, đường phố chỉ còn màn đêm Hơn chục bóng người chui ra từ mấy ô cửa sổ quán trọ Rồi chạy như bay về phía nam Thân Pháp tỏ rõ là các cao thủ khinh công Người cao gầy trong bọn chắc là Tô Vân Niên Họ đi đường tắt, ngõ hẹp, thỉnh thoảng nhảy lên mái nhà nhằm tránh lính tuần Ca. Cuối cùng, họ chạy vào một bãi Tha Ma giữa rừng Tùng Bách. Sở Ca và Vân Lăng phi thân theo, nắp sau một thân cây. Bãi Tha Ma tối ôm ôm, không ai thấp đuốc chỉ thấy lờ mờ bốn năm chục người, rồi một giọng sắc nhọn vang lên. Các vị đến muộn đấy. Một giọng khác nói, Tô Thống Lĩnh, Lý Tướng Quân, Cao Tướng Quân, Thuốc hạ đã kiểm tra, quanh đây không có kẻ khả nghi. Quang binh tuần ra các đường phố bên ngoài vẫn đi tuyến cũ như mấy đêm trước. Chúng ta cứ việc đốt đốt không ngại gì. Đốt lần lượt cháy sáng, soi rõ một tô vong niên gầy nhằn như quỷ. Đứng gần ông ta là một thiếu niên mắt tròn mặt vuông và một thanh niên mập lùng. Xem ra là chỉ huy của cả đám đông đêm nay. Thiếu niên mắt tròn nói chính là giọng sắc nhọn lúc nãy. Mấy hôm nay bị đông xưởng ca tấn, bức cung Chúng ta lại tổn thất vài nhân thủ Không thể chờ thêm được nữa Tô thống lĩnh đáng lẽ nên có mặt từ hôm qua Sao lại đến muộn thế này Tô vòng niên vẫn đứng im Như thể không nghe thấy Một lát mới cất cao giọng Tiểu triệu Ngươi bảo là đã kiểm tra xung quanh Có kỹ hay không Một người trong đám đông đáp Kỹ rồi, có chuyện gì sao Vân lăng bỗng thấy cánh tay mình bị giật mạnh sợ ca nói nhỏ Điền thân đi. Văn Lăng lập tức hiểu ra, Tô Vong Niên hỏi câu đó tức là đã biết có kẻ nghe trộm, nhưng chưa rõ là thù hay là bạn, nên rào đón để cho hai người cơ hội lộ diện. Sở Ca nói đúng, con người này quả là thần trọng. Hai người nhảy vọt ra, dưới ánh đuốc sáng loà, cái thuộc hạ của Lý Sắm đều dương binh khí, gươm đao làn loan Nhận ra Sở Ca, Tô Vong Niên giơ tay ngăn sát khí đang dâng lên. Sở lão đệ cũng đến kinh thành làm ăn à Sở ca mỉm cười Đâu có ban ngày trên phố tôi nhìn thấy các vị Định bước đến chào hỏi Nhưng lại e nhiều người phức tạp Nên mới chọn giờ này cho thanh tĩnh Không ngờ lại gặp nhiều người hơn Thiếu niên được gọi là Lý Tướng Quân gây gắt nói Tô Thống lĩnh Tên này là ai Hành động của chúng ta ưu tiên bí mật Nên dẹp bạn hữu sang một bên mới phải Tô Vong Niên lạnh lùng nói Con thuyền chở bảy trăm tấm vải Hai ngàn cân gạo Và hơn một vạn lạng vàng bạc Mà mạc tướng tấn công bốn năm trước Nếu không nhờ người anh em này trợ giúp Thì e là không lấy được Đây là thủy tặc hàng đầu giang hồ Đại danh Sở Ca Chắc không phải hôm nay các vị mới nghe nói Vân Lăng cười Khen y là hàng đầu Thì ta là gì đấy Sở Ca đẩy Vân Lăng một cái Bây giờ không phải lúc phô trương hảo. Tô Vông Niên nhìn nhanh Vân Lăng, thấy túi gấm nàng đeo sau lưng, liền chấp hai tay. Thì ra là Vân Lăng, tên tuổi không thua kém sợ ca, hôm nay mới gặp thất lễ, thất lễ. Ông ta rõ thiếu niên mắt tròn, đây là tướng quân Lý quá rồi lại rõ thanh niên mập lùng. Vị này là tướng quân cao nhất công. Sở Ca và Vân Lăng đều đã nghe nói đến hai cái tên này, không khỏi ngạc nhiên. Lý Quá là cháu của Lý Tự Thành, cao nhất công là em vợ Lý Tự Thành. Cả hai đều là tâm phúc của ông ta. Việc họ đích thân đến Kinh Đô chứng tỏ hành động lần này rất quan trọng. Lý Quá không chào hỏi, chỉ cất tiếng oan oan. Đang thời loạn, bốn năm cũng đủ để thế sự xoay vần. Toán Phản Vương từng kề vai sát cánh cùng sấm Vương, khởi nghĩa từ những ngày đầu bị triều đình gấn áp dữ dội còn đầu hàng rồi làm phản sau đó lại đầu hàng bọn họ chỉ là quân vụ lợi gặp cám dỗ thì sẽ thế nào cho nên hai người này ngẫu nhiên trong thấy tù thống lĩnh đã đáng nghi lại còn bám theo đến tận đây vậy là có ý gì lý tướng quân cả nghĩ rồi sở ca trịnh trọng cúi chào lâu nay khắp chúng rối ren dân chúng khốn đốn kẻ làm đạo tạc cũng gian nan khổ sở làm ăn ở đường thủy không dễ cho nên hai chúng tôi mới rủ nhau về Bắc Kinh tìm kế sinh nhai, không ngờ gặp lại người quen cũ, bèn mạo muội làm phiền. Dù các vị làm việc gì, chúng tôi cũng xin dốc sức hỗ trợ. Mọi thu hoạch đều gửi lại nghĩa quân của sấm vương, chúng tôi chỉ xin bát canh mà thôi. Tô Vô Niên đưa ngón trỏ và ngón giữa lên gãi má, đà tạ thiện chí của sở lão đệ. Có điều chúng ta về kinh lần này không nhằm cướp của. Dù hai vị nhiệt tình giúp sức thì cũng không có gì để chiêu đãi Mà còn khiến hai vị phải mạo hiểm Sở ca tỏ ra bức rứt, gãi tai cái Vân Lăng bỗng nói Chắc các vị đến để giải cứu đám hảo hán nghĩa quân bị bắt chứ gì Việc này chúng tôi cũng giúp được Sở ca thầm nghĩ, gây rồi Quả nhiên đám đông đứng xung quanh lại lao nhau đao kiếm Lần này, ngay tô vong niên cũng không ngăn họ, còn trầm giọng hỏi Bám dai như đĩa, hai người muốn gì? Hai người tự nguyện đến, hay là do ai sai khiến? Ông ta dương ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên, ra hiệu cho các thuộc hạ sẵn sàng Cao Nhất Công từ nãy vẫn im lặng, bây giờ lạnh lùng hỏi Đông xưởng hay cẩm y vệ? Sở ca rút Nguyễn Kiếm ra ném xuống đất, xòe hai bàn tay Tôi xưa nay hành động một mình Vân đệ cũng vậy Không nghe ai sai khiến Cũng không nhằm trúc giận dùm ai Tôi hạ vũ khí nhằm thể hiện thành ý Vân Lăng cũng đành buông túi gắm xuống bên chân cầu nhầu Vũ khí và huyền thiết châu của ta ở cả trong này Cao Nhất Công gật đầu Tốt Hai vị quả nhiên đều là những người lanh lệ Rồi nhìn Tô Vông Niên Tô Vông Niên cũng gật đầu phất tay ra hiệu Rồi bất chợt quá to bắt chúng ngay tức khắc tám bóng đen chạy lên vây chặt sở ca và vân lăng. Tô vong niên nói: đây là các đệ tử võ đàn thanh thạo huyền vũ lưỡng nghi cận của bản môn chưa từng thất thủ. Hai vị có muốn thử chơi không? Quá vô lý. Dù chơi thì cũng phải đến trốn làng chơi chứ sao lại ở bãi tha ma trong rừng sâu thế này? Vân lăng kêu lên. Tám gã kia tiến lại rồi tung quyền cước, di chuyển tích mù, xoay liền mấy vòng. Sở ca và Vân Lăng mãi chống trả, không kịp kêu ca gì. Nhưng rồi Vân Lăng vẫn lớn tiếng. Đây mà là huyền vũ lưỡng nghi trận. Phái võ đăng các ngươi chạy trận thường chậm rãi, chứ sao lại nhanh thế này? Cô Vong Niên cười nhạt khi giao đấu với các cao thủ, nghiên cứu võ học, dùng hình tượng bác quái viên mãn để đối kháng vẹn toàn. Nhưng sau khi gia nhập nghĩa quân của sấm Vương, chúng ta dùng trận pháp này để ứng chiến. Chiến trường ác liệt, gươm đao cung tên bốn bề bủa vây. Nếu cứ giữ phong thái chậm rãi, thì e, thân xác đã sớm về nơi tiên cảnh. Cho nên, ông ta bỗng tung mình nhảy vào cuộc chiến, miệng vẫn nói rành mạch. Trận pháp này không chỉ nhanh mà còn phải có thêm người. Tô vong Niên hạ xuống sau lưng Vân Lăng, phóng tay điểm vào bã vai nàng. Vân Lăng kinh hải, không kịp né tránh, tay phải tề dại, tiếp đó hai vai bị vít chặt, một sợi xích choàng lấy trói nghiến nửa người trên. Vân Lăng cố dậy dụa thì lại bị điểm thêm mấy huyệt nữa, toàn thân cứng đờ, trong ánh lửa mờ nhạt, nàng buông bã đưa mắt tìm sợ ca. Tình hình y còn bi đát hơn, có đến mấy sợi xích sắt rối gồ, cả hai bị lôi đến bên gốc cây bách, ngoài xích sắt. Đối phương còn dùng thêm hai sợi dây thừng to, trói lại cho chặt. Tô Vong Niên bước đến trước mặt họ, đành đắc tội với sở lão đệ. Đêm nay chúng ta bàn việc, tìm mãi mới được một chống yên tĩnh, không thể chuyển đi đâu khác. Hai vị cố ý không tránh đi, nên chúng ta đành dùng hạ sách vậy. Một người khác bước đến cầm túi gấm của Vân Lăng lên, lấy kim ngân hoa ra. Mũi nhọn sắc loan loán phản chiếu ánh trăng, lao về phía Vân Lăng. Sở ca quát, dương lái. Binh khí nổi tiếng của Vân Lăng khựng lại giữa chừng. Như thể tiếng quát của sở ca phát sinh công hiệu. Thật ra là Tô Vông Niên đã đưa hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm. Rượu đệ, ai cho đệ giết họ? Lý quá đứng cách đó không xa, chen vào. Định giữ lại chúng để chúng đi báo quan à? Tô Vông Niên đáp, chịu ơn nhỏ cũng phải báo đáp thỏa đáng. Sở lão đệ từng trợ giúp Nghĩa quân cũng được coi là đồng đạo võ lâm. Chúng ta hạ sát lúc họ không thể chống trả thì đâu còn chữ Nghĩa của Nghĩa quân sấm vương. Lý quá cười nhạt, nói hay đó, mấy hôm trước các người đi vòng đến miếu thổ địa Giang Kinh, đem hai bổ khoái đi nuôi chó hoang thì cũng là Nghĩa hay sao? Tô Vong Niên thầm kinh ngạc, hiểu rằng trong các đệ tử võ đan có tay mắt của Lý quá đành biện bạch. Bộ khoái làm việc cho triều đình Đúng là kẻ địch Hai vị này là lục lâm Cũng chống đối triều đình như chúng ta Thì họ là bạn Tài hạ dù sao cũng biết phân biệt phải trái tranh chấp kiểu này Chỉ e đến lúc trời sáng cũng không bàn việc được Cao nhất công nói Ta nên làm rõ kế hoạch ngày mai đã Rồi hãy tính xem Nên xử lý bọn chúng ra sao Tô thống lĩnh không muốn chúng nghe hết chuyện đây chứ Đương nhiên Tô Vông Niên bước đến nói nhỏ, thử lỗi, rồi điểm vào một loạt nguyệt vị trên cổ tay Sở Ca và Vân Lăng. Hai người đầu gục xuống, chìm vào hôn mê. Hai vị ngủ ngon đấy, một giọng nói vô cảm, rồi một gáo nước lạnh cống tạt vào đánh thức Vân Lăng. Nàng rung bắn, mở mắt ra, hơn chục người lố nhố đứng trước mặt họ. Điều mà áo nâu đội mũ cao là sai dịch của đồng sự.